Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại diện cho dương khí ấm áp, nắng ấm của mùa hè. Nó thuộc về hòa có thể thiêu đốt thủ hận. Xem ra hôm nay ông trời cũng rủ lòng thương. Nói xong chính công một bước về hướng nam, hướng thẳng bờ hồ rồi lấy trong ngực ra cái đài sen bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo. Đặt ngày dưới ánh mặt trời chiếu tới rồi bắt đầu niệm pháp. Theo ý niệm, từng dòng máu tương vẽ lên trận pháp bất ngờ tỏa ra ánh hỏa quang bao phủ chính công ở bên trong, cùng với liễu thụ và huyết ngại. Duyên bất ngờ ở dưới đất gốc cây ủn lên như hai cây mộ bắt đầu nổi lên mặt đất. Hai cây sắc bắt đầu trồi lên. Chính công cầu mày bởi mùi hôi thối còn đám dưới cây thì đang cuốn chặt lại cây xác chưa phân hủy. Hắn tiến lại cây sắc của bạch liễu cẩn thận không chạm vào dĩ cây mà dùng một thứ bột có mùi hắc giống như là lưu huỳnh rắc lên bàn tay. Tức thì đám dĩ cây sợ hãi rút lui ra để lộ ra bàn tay chưa phân hủy còn dính ít máu thịt bầy nhảy. Nhưng dường như cảm nhận được mối nguy hiểm, đám dĩ cây bất chấp thứ bột khó chịu kia mà đâm xuyên tới nhưng mà lúc lại gần thì chính cộng đã hét lên. Xúc sinh cút cho ta! Một tay của chính công nắm chặt chiếc rễ tay còn lại đưa ra phía sau lưng rút ra một cây quải trượng ngắn. Phía trên cây quải trượng có khả một viên long trâu phát ra ánh sáng nhu hòa nhạt nhạt, tràn đầy khi tích thần thánh. Tùy quá trình trông có vẻ cực kỳ đơn giản, nhưng mà tự hắn biết hắn đã phải bỏ ra không ít công sức, căng thẳng cộng thêm cây nắng mùa hạ, làm cho lưng áo của hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắc khởi cùng với quân tiếu cũng ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn cũng không nghi ngờ chính công là có nhiều bảo vật đến như vậy. Mẹ kiếp, ta cũng chán mấy cái trò nuôi hồn nuôi ngài này quá. Sau ngày hôm nay ta sẽ đi trộm mộ, đồ tốt như vậy, mỗi mình hắn có thật là không công bằng. Ta cũng đi, mẹ kiếp, hát thủy người cứ thấy đồ tốt là sáng mắt. Người không chắc. Trở lại trong trận pháp khi mà chiếc nhẫn cùng ngón tay kia được đặt trên đài sen, thì chiếc đài sen bắt đầu quay tròn. Lúc đầu rất chậm nhưng sau đó tốc độ ngày càng tăng nhanh. Trên đó ngón tay cùng với chức nhẫn bắt đầu toàn ra những làn khói màu đen bốc lên, bay thẳng về phía của cây huyết ngải, xung nhập vào những tán lá thân cây. Huyết ngải dùng mình sung sướng, kèm theo đó là một tiếng nhét đau đớn từ trong hai cái đài sen nhỏ bằng bàn tay văng vọng, làm cho Bạch Vũ cảm thấy bất an. Cái giọng nói đó không ai khác chính là của mẫu thân cùng với muội muội Từ trong đài sen hai ngọn lửa bắt đầu bốc lên, thấp thoáng linh hồn của hai người đang gào thét dãy ruộng. Đài sen cũng phát sáng ra quang mang nhìn nhàn nhạt, nhạt mà nhu hòa bao bọc, bọc lên linh hồn kia, rồi ôm trọn rồi dừng lại hẳn, khó đèn vẫn từ đó mà bốc ra. Nhìn thấy bạch vũ tỏ ra lo lắng thì chính công lập tức nói vọng ra và chấn an. Ngươi không cần phải lo, đó là âm khí cũng coi như là một loại on hồn Chỉ cần nó thoát khỏi linh hồn mẫu thân với mũi mũi của với muội muội của ngươi Thì lập tức sẽ bị huyết ngài hút vào Vừa nuôi dưỡng huyết ngài vừa siêu thoát cho hai người Nói rồi chính công ngồi xuống hai chân vất cháu lại Hai tay đàn chéo vào nhau mà lầm bầm thần chú Trước này cứ như vậy quay nhanh rồi dừng lại Lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn Mỗi lần dừng lại là trận pháp mất đi một góc tương ứng với ngũ hành Tổng cộng cần phải cần 5 vòng tuần hoàn tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ Nhưng đến vòng thứ năm cũng là vòng cuối cùng thì có biến cố xảy đến Huyết ngài như một kẻ tham lam mà hút lấy làn khói đen Được khi nó còn muốn kéo toàn bộ linh hồn của hai người mà nuốt chừng Cũng vì âm khí quá dày đặc mà nó càng hút càng nghiện Không muốn bỏ lỡ con mồi béo bổ này Lúc đài sen đã gần dừng lại vòng cuối cùng Thì huyết ngài lập tức rũ xuống Vườn cành cây đầy hoa đập thẳng Tới thân thể của chính công Hắn cũng cảm nhận thích nguy hiểm Lập tức đưa quài trưởng ra đỡ Nhưng mà cô va chạm mạnh Làm cho long trầu vỡ nát Lực phản chấn làm cho lão bay ra khỏi trận pháp Học ra một ngụm máu tươi Bạch vũ thấy vậy lo lắng Toàn nhảy lại cướp lấy đài sen Nhưng trận pháp này ra thì dễ Nhưng vào thì lại khó Hắn cũng không thể nào mà xâm nhập Bạch Vũ đau đớn nhìn hai linh hồn người thân của mình bị huyết ngải cắn xé mà bất lực nói. Mẫu thân muội muội cố lên, hãy siêu sinh sống một cuộc sống mới, chạy ta xuống làm bạn cùng với hai người. Dường như nghe thiết lời hét của hắn, Bạch Liễu cùng với nam phu nhân đang được quang mang tỏa ra từ đài sen bao bọc chống đỡ với cây huyết ngại. Lập tức bùng sáng lên, ánh sáng chói trăng bao phủ cả hoa viên, làm cho mấy người không tài nào có thể mở được mắt. Trận Pháp cũng bắt đầu vỡ tan từ trong quang màng chiếu sáng kia bóng dáng của hai người mờ ảo bước ra. Hai quân mặt phúc nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net